Chương theo ờ i gian trước hắn cổ võ cấp bậc đã tăng lên tới kiếm phi tăng ngự hắn lên huyền lính cảnh, cho nên có thể ngự kiếm phi hành. trước thể t cổ cấp bậc cho có h võ đã thần thức ấn ký bị hủy phương hướng tìm được thời khinh khinh mẫu tử vị trí giải quyết xong kia vĩ đại dị thú đi đến thời khinh khinh mẫu tử bên người còn chưa có nói với bọn họ liền phát hiện chính mình ý thức bị áp chế lại tỉnh táo lại chính là thời chi khoảnh nắm giữ hắn băng khuyết thần kiếm dùng huyết tỉnh lại hắn thúc thúc thời chi khoảnh xem thượng kiếm có chút không rõ trấn tướng yến thần nhìn về phía thời chi khoảnh thân thủ sờ sờ đầu của hắn theo không gian giới chỉ lý xuất ra hai k h ỏ a đàn dược một viên uống thuốc một viên nghiền nát cấp thời chi khoảnh phu thượng băng khuyết kiếm băng tức trọng tay ngươi trong khoảng thời gian này không cần dùng dị năng cũng đừng dùng xong thời chi khoảnh thật cẩn thận dạ n g thúc thúc không giết mẹ yến thần dư quang nhìn đến thời khinh khinh cùng thời chi hành kinh ngạc vẻ mặt không khỏi cười khổ thúc thúc không giết mẹ ngươi vừa mới chính là có cái c h ư n g thối k h ô n g chế thúc thúc về sau thúc thúc còn như vậy ngươi liền đánh t ỉ n h thúc thúc được không thời chi khoảnh nhẹ nhàng thở ra hảo về sau thúc thúc thương tổn mẹ cùng đệ đệ ta nhất định không buông tha ngươi non nớt lời nói tràn ngập nghiêm cẩn tiến thần xoa xoa đầu của hắn này là giữa chúng ta ước định rốt c ụ c rời đi thiên mệnh c h i nữ bên người hắn này khỏa quân cờ thiên đạo cũng nên buông tha cho thôi dù sao hắn cùng thời khinh khinh đều ly khai thiên mệnh c ò n cùng thiên mệnh c h i nữ bên người bọn họ ở cùng nhau cũng không có gì trở ngại thiên đạo cũng sẽ không lại nhớ thương hắn cùng thời khinh khinh thôi hiến thần cũng không xác định lại l ạ như thế này hy vọng thời khinh khinh nghe được hiến thần trong lời nói có chút giật mình n h i ê n ngươi cũng bị khống chế sao hiến thần nghe vậy nghi hoặc nhìn về phía thời khinh khinh thế nào ngươi cũng có cảm giác này thời khinh khinh cắn môi có nó muốn ta chết kia vài lần nếu không phải nàng ý c h í lực còn có a mặc rút nàng nhất định kiên trì không đi xuống yến thần thở dài nói thiên đạo không thể tránh đ ị c h nay chúng ta rời đi thiên mệnh người bên người đại khái hội nhiều hắn không nghĩ lại bị k h ô n g chế cho nên kiệt hết t h ể mưu hoa cũng may hiện tại thành công thời khinh khinh cũng không có yến thần may mắn ý tưởng người sai lầm rồi nó sẽ không bỏ qua cho chúng ta thiên đạo có thể tùy thời tùy chỗ k h ô n g chế bọn họ chỉ cần hơi chút tìm được một điểm chỗ trống có thể làm cho bọn họ nội đấu huống chi nàng còn muốn giết y ế n thần thời khinh khinh nghi hoặc ngươi không phải thích y ế n dương sao vì sao phải rời khỏi nàng ở nàng bên người không tốt sao y ế n thần ở nguyên lý chính là trung khuyển bình thường tồn tại khả trước mắt này y ế n thần vì sao muốn chạy trốn đâu y ế n thần cười khổ nói nó không chỉ ảnh hưởng chúng ta cũng ảnh hưởng yến dương hiện tại yến dương đã không phải lúc trước yến dương nay nàng không có kia phân làm ta tâm động cùng cam nguyện trả giá yến thần trong lời nói không có tiếp tục nói tiếp thời khinh khinh lại biết làm ngươi người yêu trở nên hoàn toàn thay đổi tiếp tục yêu đi xuống khẳng định sẽ rất khó khăn nàng dừng một chút tiếp tục nói chúc mừng ngươi ly khai ngươi tưởng rời đi sau này chỉ cần không hiện ra ở nàng trước mặt ngươi định có thể sống ra bản thân thân là một quyển sách chung nhân vật ý thức nếu không có thức tỉnh luôn luôn dựa theo trong sách đặt ra đi có lẽ không sẽ như vậy thống khổ nhưng hôm nay nàng đã có chính mình ý thức hơn nữa muốn đấu tranh đặt ra tốt hết thảy kia con đường phía trước ổn thỏa gian nan vô cùng nàng là trải qua chúng sinh mới ý thức đến này hết thảy kia yến thần đâu hắn không coi chúng sinh lại theo người yêu biến hóa kịp thời bước ra coi như là một loại may mắn đi đáng tiếc bọn họ nhất định là địch nhân bọn họ bên trong cũng nhất định vừa chết nhất xấu ngọc bi lở b ệ lì đòi ổ